Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Người Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép nàng có hành động cách xa mình, cho dù là một chút cũng không thể có. Không khí ghiểu diễm chuyển đến tâm hồn mê người bất lực xên dị, cùng tiếng thở dốc của nam tử đan vào cùng một chỗ, hình thành một bức tranh vẽ làm ngay cả Nguyệt Nương đều cảm thấy ngựa ngùng. Thời gian nghỉ trưa, tại cầu thang tầng trệt của tập đoàn Ích Đạt, có cô gái đang cầm que đan và len sợi đan lát. Vừa đan vừa lẩm bẩm, một mũi lên, một mũi xuống, một mũi lên, một mũi xuống. Bởi vì quá chuyên tâm, nàng không chú ý thấy phía sau bậc thang có một người đang ngồi. Rốt cuộc, một chiếc găng tay màu lam đã thành hình. Giang tỉnh quân lộ ra vẻ tươi cười vừa lòng, thật khoái trá lấy ở hộp que đan trong tù lớn bên người ra một cây kim móc, móc hoàn thiện chiếc găng. Làm xong tất cả các công đoạn. Nàng thu hồi vật dụng, lấy lại trong túi lớn xa Một chiếc găng tay khác Giống chiếc vừa làm xong Nhìn xem lớn nhỏ có vừa với nhau không Thời tiết lạnh Đôi găng tay này hôm nay đi làm về Nàng sẽ đưa cho Khải Phong đeo Vốn nàng tưởng sẽ làm xong từ ở nhà Nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đột nhiên đọa lên đều tại hắn Mỗi ngày ở nhà sau khi ăn no Chỉ biết đem nàng đưa lên giường ôm Hại nàng không có thời gian làm việc đứng đắn hiện tại con gái rất ít người biết đan Danlen phía sau đột nhiên vang lên âm thanh dọa nàng nhảy dựng lên vội vàng quay đầu về phía sau phát hiện ngồi ở phía sau nàng là người đàn ông nàng từng gặp một lần Tiểu Thiên Ngao nàng càng kinh hách mà nhất thời nhảy dựng lên nhưng nàng vừa đứng lên liền trợn tròn hai mắt thảm rồi nàng lấy thân thể mình cảm nhận rõ được sự tồn tại lực hút của trái đất chỉ kịp hít một ngụm khí lạnh mọi âm thanh đều giữ trong cổ họng không thể phát ra Chỉ có thể chờ cảnh mình biểu diễn kỹ năng đặc biệt trên cầu thang. Cẩn thận chút nào. Tiêu thiên ngao nhanh tay lẹ mắt, lấy quả trượng trong tay, đưa vào đôi tay nhỏ bé đang vung lung tung của nàng để cho nàng bắt lấy. Nhà đầu lỗ mãng này thật đúng là có thể dọa người đến chảy mồ hôi lạnh. Giang tỉnh quân mạo hiểm nắm lấy quả trượng đứng vững, nhưng chưa hết kinh hồn thở ra một hơi. May mắn, may mắn. Nếu từ trên này ngã xuống, ta nhất định sẽ biến thành đầu heo nhé. Tiêu lão tiên sinh, cảm ơn người. Nàng gọi lão là tiêu lão tiên sinh mà không phải là tổng giám đốc hay chủ tịch. Nhà đầu này có lầm hay không? Công tác trong công ty của lão đã hơn một năm, cư nhiên lại không biết đến hình dáng của chủ tịch kiêm tổng giám đốc là thế nào. Lúc trước ở Yến Tiệc vô tình gặp được con trai. Tuy rằng biết năm đó là chính mình làm sai, cũng biết là chính mình nên xin lỗi con. Nhưng lão chính là một người cha, làm sao mà một người cha lại hướng con mình mà nhận lỗi? mong hắn về nhà đây lão vô luận như thế nào cũng không thể bắt gương mặt giả ngu của mình làm như vậy được ngày đó nhìn ánh mắt của con nhìn cô gái này làm lão giật mình hắn ý thức được ý nghĩa của nữ hải tử này đối với con căn cứ vào tâm tính muốn bảo vệ con lão liền sai người điều tra hết thảy gia cảnh con người của nàng quan hệ với mọi người của giang tình quân đơn giản đến cực điểm trừ bỏ ngẫu nhiên cùng bạn bè gọi điện liên lạc vào ngày nghỉ bàn việc Cơ hồ ngay cả điện thoại đều rất ít khi đụng tới Hơn nữa nàng luôn sớm chút trở về nhà nấu cơm chiều cho Khải Phong Chử bỏ mua đồ dùng hàng ngày Rất ít khi ra khỏi cửa Cũng chưa từng có ghi chép nào việc nàng tiêu xài quá độ Những phát hiện đó làm cha lão bỏ đi sự không tín nhiệm với nàng Biết nàng đi làm trong công ty của mình Mới có thể tới tìm nàng Muốn từ miệng nàng biết được thêm những chuyện về con Ánh mắt tinh nhuệ nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần Người làm sao mà biết ta họ tiêu Không phải là không biết hắn sao, làm sao lại có thể biết lão họ tiêu. Người không phải là cha của Khải Phong sao? Chẳng lẽ cha Khải Phong không phải họ tiêu mà là họ khác? Nàng rất là hao tổn tâm trí đưa tay vuốt tóc mình. Ai nói cho người ta là cha hắn? Sưng hô tử cha này làm cho tim lão đập rửa loạn một chút. Đương nhiên là Khải Phong, nhưng mà... Nàng đắc ý dương dương tự đắc cười trộm một chút, xoay người nhặt lên đôi găng tay vừa mới làm rơi lúc nãy phủi bụi, tự nhiên ngồi cạnh bên tiêu thiên ngao. Nhưng mà dù anh không nói cho cháu biết thì cháu cũng đoán được hai người hình dáng giống nhau như vậy. Tiên lão tiên sinh thời tuổi trẻ nhất định người so với Khải Phong còn xuất hơn. Cháu nói có đúng không ạ? Người có vẻ một chút cũng không sợ ta lão lít mắt nhìn nàng. Sang tình quân ngạc nhiên nói. Vì sao lại sợ? Người không sợ ta bắt người rời ra Khải Phong sao? Lão thử mở miệng. Nghe vậy Trong nhảy mắt thần thái trên khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm nhưng lập tức lại khôi phục vẻ tươi cười dịu dàng. "Không sợ ạ, dù sao Khải Phong sớm muộn gì cũng sẽ rời xa cháu thôi." Về điểm này, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Tiêu Thiên Nga suy nghĩ nhíu mày, người làm sao? Nghe chuyện hot nhất tại audio.net